Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có một cái vần hào quang sáng rực Coi như sáng cái căn nhà trước, gian nhà trước Đó giống như ai mà đốt đèn lên vậy Thì chỉ có nhìn kỹ lại thì thấy ở giữa vần hào quang đó Có một ông rất là to con Người thì đang thui à Mà mặt thì nhìn rất là nghiêm túc Nhìn một lúc sau Thì chỉ thấy ấm dấn đang ngồi ở đó Lúc đó chị hai con còn nhỏ mà Đâu có biết là thần tiên hay ma quỷ gì, cảm thấy sợ quá nên nhắm mắt lại, vậy thôi. Rồi cố gắng một lúc sau thì ngủ được. Cho đến sáng hôm sau chị hai có kể lại, thì mẹ và bà nội con rất tin là những cái gì chị hai con kể là đúng, chứ không có phải là chị hai con đặt chuyện nói giấc. Tại vì từ trước bao giờ chưa bao giờ nói một cái chuyện gì. Bây giờ tự nhiên nói có thấy cái dần hào quang, thấy có một người như vậy. Cho nên mẹ và bà nội rất tin và đoán, đó có thể là ông Thổ Địa hoặc là ông quan Công. Cho đến bây giờ thì cả nhà cũng không biết cái người mà chị hai gặp đó là Thổ Địa hay quan Công gì cả. Nhưng mà biết chuyện chị hai gặp là có thật. Còn đây là câu chuyện thứ 10, câu chuyện cuối cùng của con trong cái lần gửi chuyện này. Nói về cái sự linh ứng của Phật bà Quán Thế Âm, Bồ Tát. Phải nói ba con là một người rất là sành về ăn nhậu. Mà phải nói là dân chơi luôn. Ba là con út trong gia đình. U cha bà nội cưng chiều đến cỡ nào. Từ cái sự cưng chiều đó mà ba con trở thành một con người, không có lo nghĩ gì hết. Chỉ biết là tụ tập, ăn nhậu, vui chơi, rồi đánh bia, đánh bài. Phải nói, không lẽ nói tứ độ tường thì cũng quá đáng, nhưng mà gần như môn nào ba con cũng biết. Rồi cái ngày đó đó, mẹ con đồng ý nhận lời để cho ba con cưới là tại vì ông ngoại bắt ép, chứ hai người đâu có yêu thương gì đâu. Rồi sau này về thì mẹ con rất khổ vì cái tính ăn chơi của ba con, ngay cả lúc mẹ con mang bầu nha ba con đã không lo làm ăn gì hết. Cho nên mẹ con cũng thường xuyên phải nhịn đói thôi. Mà hãy ba con đi chơi hay ba con đi làm rồi không có về nhà thì mẹ bị bà nội phải bắt đi tìm ba cho bằng được. Có khi trời tối thui vậy đó mà đang khi mang mang bầu à. rồi đi cả hàng mấy cây số luôn để mà tìm ba con. Khi mà tìm thấy rồi Thì ba con dông lên xe rồi chạy nước về nhà mà không không có chở mẹ con nữa. Bỏ mẹ con vậy đó rồi, mẹ con giác cái bụng bầu mà nê vậy rồi đi bộ về nhà. Phải nói ba con là người bị nghiện thuốc lá và hút thuốc lá nhiều lắm. Một ngày không biết hút bao nhiêu gói luôn. Cho nên khi sinh con ra thì con bị suy dinh dưỡng. Phải nói là con ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Phải nói là uống thuốc tay và uống thuốc bổ còn nhiều hơn ăn cơm ăn cháo nữa. Mẹ có kể nha Ngày đó nếu mà con không có mặc áo Thấy rõ luôn cái lòng ngực con Cái tim nó đập, đập đập nhịp lên Như thế này Tại vì người con giống như da bọc xương thôi Rồi suốt hơn 20 năm như vậy Cái chuyện mà ba con ăn nhậu về nhà Rồi chửi rủa mẹ con Rồi quậy phá Khiến con và mẹ phải trốn qua bên Hiên nhà người khác ngủ Không biết là bao nhiêu lần luôn rồi thì dần dần con cũng lớn lên thôi và từ cái nỗi sợ hãi của một đứa bé lúc nhỏ trước cái cảnh cha mà chửi rủa hay đánh đập mẹ như vậy sợ nhưng bây giờ con lớn con hiểu chuyện nó trở thành một cái sự căm phẫn ở trong lòng cho nên khi lớn lên rồi đó mỗi lần mà ba con nhậu về quậy phá thì con phản kháng lại có khi con to tiếng con cãi lại với bà thì khi cái sự việc như vậy thì những người gần nhà con đều là anh chị em cháu của của ba con hết họ Họ không có chịu đựng được những cái nỗi khổ của con trải qua nó họ không có biết. Cho nên mỗi lần con lên tiếng cãi với ba con thì họ đều sầm sì kiểu như là sao mày hổn quá. Họ cho rằng dù ba mày có tệ như thế nào đi nữa, ổng cũng là ba. Tại sao mà trả triêu như vậy hay là cãi cọ như vậy. Con buồn lắm, biết nói sao bây giờ. Cho nên sau này con đi làm á. Thì ngay cái chỗ gần nhà của con, gần, à xin lỗi, gần cái chỗ làm đó, nó có cái chùa. Thì khi chiều đi làm ra, thay gì về nhà, thì con mới ghé vô chùa. Rồi con quỳ dưới chân Bồ Tát. Rồi con cũng có khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net